Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Cô biết hắn thích chơi tennis Cô vẫn luôn hy vọng có thể có một ngày Được cùng chơi với hắn Mà cái hy vọng nhỏ bé ngày hôm nay Cũng đã được như ý nguyện Cảm giác thật là hạnh phúc Mạnh vị giác cảm nhận rõ ràng Cái nhìn chăm chú của ngữ nghi Nhưng hắn lại không có dũng khí Nênh đón ánh mắt đó Ánh mắt của cô tắt ra tình ý sâu đậm Xét chặt lại trái tim hắn khiến hắn u mê Hắn còn biết sự hắn vào cô Đã xảy ra chuyện gì Lời khúc dỡ hắn vào cô đến tột cùng là từ đâu mà có. Hình ảnh dịu dàng của cô luôn nằm ở trong tim hắn, nhưng hắn ngu ngốc. Ngữ nghi à? Trình độ chơi tennis của cô rất là khá. Cô chứa tốt như vậy, vì sao không nói trước với chúng tôi một tiếng để chúng tôi còn chuẩn bị tâm lý chứ? Lâm thần hoàn giọng đầy oán trách lên tiếng kháng nghỉ. Thù hồi sự chú ý thất lạc trên người của mạnh vĩ giác, tần ngữ nghi ái náy nói. Thật là xin lỗi nha. Cũng đã rất lâu rồi tôi không chơi tennis Không biết bây giờ mình đánh như thế nào Nếu nói với mọi người là chơi tốt Ngộ nhỡ lại làm cò cười cho mọi người Thì rất là xấu hổ đó Ngữ nghề à Cô không cần phải ai nấy với cô ấy Chơi tốt thì chính là chơi tốt Mà chơi không tốt chính là không tốt Có chuẩn bị tâm lý hay không thì cũng chẳng liên quan đến nhau nha Đối với kỹ thuật chơi bóng nát bét Của lâm thần hoan Tân trình đúng là phải phục sát đất Nhẽ ra trọng tài phải là cô ấy Chứ không phải là Red Lâm thần hoan biểu um môi mất hứng khi bị cắn lại một cái. Anh cũng chẳng có chỗ nào tốt hơn nha. Nhưng mà so với em, anh tốt hơn rất nhiều. Nếu không phải bởi vì hắn ghét đem mình làm cho mồ hôi đầy người, phá hỏng đi hình tượng cao quý ưu nhã của mình, thì năng lực của hắn cũng đủ ngang hàng với Blue nha. Lâm thần hoan rất là không chấp nhận mà hư lệnh một tiếng. Có bản lĩnh thì hãy do đo với người khác, cũng không cần phải do đo với em. Em đối với Dennis không có hứng thú. Anh lấy căn bản mà so với em thì có gì đặc biệt hơn người chứ? Đúng đó, so sánh với, với em thì chính là hạ thấp chính mình. Ngày mai anh sẽ cùng với Blue chơi mê ván. Em đến xem là biết đi. Được rồi, đến lúc đó em nhất định sẽ nói anh Vĩ Giác, đánh cho anh phải tan tác tơi tà nha. Vậy thì cũng khó nói rồi nha. Ai thua trong tay ai vẫn là một câu hỏi lớn. Muốn em hắn đánh cho tay tắc tơi tà, lại có thể dễ dàng nói như vậy được hay sao? Không thèm cùng với tân trinh tranh luận, Lâm tẩn hoan trẻ con hướng tới tân trinh làm vật quỷ, đem tâm trạng chuyển sang người của Ngữ Nghê. Ngữ Nghê à? Cô nói xem cô nghĩ muốn đưa ra yêu cầu gì với chúng tôi đây? Nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Ngữ Nghê tràn đầy cảm kích nhìn mọi người rồi nhẹ nhàng cất lời. Có thể cùng đánh tennis với mọi người. Cũng đã là một phần thần lớn dành cho tôi rồi mà. Ngữ Nghê à? Cô không cần phải cách khí với chúng tôi. Mọi người vừa bắt đầu đã nói. Người đã thua phải thực hiện yêu cầu của người thắng vô điều kiện. Cô cứ nói đi. Thật mà, tôi không muốn gì cả. Cô thật là không cần sao? Không thể là không được nha. Ngữ nghe à, cô làm sao có thể tùy tiện ra cho bọn họ như vậy được? Tề Hàn Tinh không chịu từ bỏ ý định cướp đạt mà la toáng lên. Thần Hoàng nhớ mày tức giận hỏi. Vậy thì anh muốn như thế nào chứ? Sau khi suy nghĩ một chút thì Tề Hàn Tinh nhìn sang mạnh vĩ sát. Bà à, vậy theo cậu thì sao đây? Hình như cảm giác được sự tin quái của Tề Hàn Tinh. Mạnh vĩ giác buồn cười lóc đầu một cái. Không sao, đây cũng không phải là chuyện gì to tắt lắm. Hai người đúng là hợp nhau nha, một chuyện nhỏ như vậy cũng chung một ý kiến đó. Tề hắn tinh ra vẻ ngạc nhiên mà kêu lên. Mạnh vĩ giác không tự chủ được mà nhìn về phía ngữ nghe, vừa văn đụng phải ánh mắt của cô. Thời gian giống như ngừng lại, trái đất cũng giống như ngừng quay. Mạnh vĩ giác không kiềm chế được mà đắm chìm vào trong sự dịu dàng, ở trong cặp mắt say người kia. Tim không biết nên nổi bao nhiêu trận rung động. Hình ảnh của tần ngữ mặt trong lòng hắn dần dần mờ nhặt, thay vào đó là từng cái nhăn may và nụ cười của ngữ nghe. Mặc dù hắn luôn bộc bản thân phải chống cự, nhưng tình cảm chân thành dịu dàng trong mắt cổ cô luôn làm cho hắn không biết tự kiềm chế mà chìm đắm ở trong đó. Tôi nghĩ ra rồi. Lâm thần hoàn thình linh hét lên một tiếng kêu đầy sợ hãi, rồi cắt đứt ánh mắt giao nhau của vĩ sát và ngữ nghe. Em kéo lớn như vậy để làm gì chứ? Lâm thần hoan không biết mình phá hỏng điều gì, hướng tới tỉ hàn tinh nhanh mũi rồi hào hứng. Ngữ nghi à, không bằng cứ như thế này đi. Sau tuần này cô muốn đi chơi ở đâu muốn làm gì? Chúng tôi sẽ lòng phục vụ, cô cảm thấy như thế nào? Việc này thật là đúng ý cô. Ngữ nghi vui mừng không nói nên lời, nhìn mạnh vĩ sát, Rốt cuộc đã không thể cảm thấy hắn xa lạ. Đời rồi, vậy thì cứ quyết định như vậy đi. Tần Ngữ Quyên vội vàng đồng ý thay Tần Ngữ nghe. Sau khi tắm một cách thoải mái, Ngữ nghề miễn cưỡng ngồi dựa ở trên kế sofa, trên mặt tranh đây là nụ. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net